An khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với bên tóc mai không phải hải đường hồng từ tác giả nguyên tác thủy như thiên di và An khoa chọn bản dịch của bạn Phong bụi. Đây là thể loại đa mỹ cùng với phần đọc voice audio của An khoa. Với chương 9 và các lượng do Thường Tế Dụ diễn lên sàn, Trình Phượng Đài hoàn toàn không nhận ra là y, nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn. Mặc dù nghe không hiểu hát ra làm sao, nhưng Trình Phượng Đài coi như đã biết chỗ hơn người của Thường Tế Dụ ở đâu rồi. Thường Tế Dụ giống như một minh tinh điện ảnh hàng đầu, người các diễn kịch nhiều lắm là diễn cái gì cũng giống cái gì, y lại diễn cái gì là cái đó, đổi trang phục lên sàn đi một bước. Phe vẫy quạt, thật đúng là khổng minh hoàng hồn. Ba thước sân khấu chốt lại ngọa lông. Ngọa lông trên đài thế nhưng muốn chết lắm rồi. Hồ cầm của ông lớn kia vẫn chưa theo dòng. Tinh ngựa buôn cương, tự do, tự tại. Và lúc chợt bay vút lên củ dạng lý, lúc chợt lau thẳng xuống tam thiên xích, khiến cho hỏa khí của thường tế nhụy cũng hát đi ra. Bộ trưởng Kim cùng với mấy vị khách hiếu hí đồng đoạt nhíu mày, đây chính là hát cho sân khấu của tàu tư lệnh, tên kéo cầm kia đã sớm bị loa ra một súng bắn chết rồi. Tố Tố hợp hợp lấp liếm cho qua đoạn lúc trước, đến một đoạn nhịp chậm nổi tiếng nhất, ta vốn là người nhàn tản trên ngựa lông cương, gã kéo cầm càng muốn tỏ ra bản lãnh một chút, kéo cao nhanh vô cùng. Điều lạ giọng cao uyển chuyển khiến cho Thương Tế Nhụy không còn chỗ chen miệng có đều dựa vào lương tâm mà nói, đại đệ tử của Hà Thiếu Khanh, công phu trên dây đàn rốt cuộc cũng là của hàng đầu, kéo tiếp một đoạn phát huy tự do. Phía dưới liền có người hiểu biết khen ngợi gã, rồi cầm sư tỏ bản lãnh đủ, rồi trở về điều góc bắt đầu kéo một đoạn nhịp chậm kia, nhưng thương tế nhụy lại không hát nữa. Thường Tế Nhụy xoay người đi về phía Cầm Sư kia, tháo râu giả xuống, thành khẩn nói: "Ngươi là không thể như vậy." Cầm Sư ngẩn người. Bộ trưởng Kim và bọn họ hứng thú nhìn trên đài, Trình Phượng Đài lại càng khăng hái hơn so với xem hát hí. Cầm Sư đúng là có lỗi khi vượt vai trò, thế nhưng Thường Tế Nhụy bây giờ hát là vở nào đây? Thường tế nhụy dạy Dỗ nói: "Ha đại thúc lúc còn sống, thường nói đàn phải đi theo giọng, không thể để cho giọng của diễn viên bị lạnh nhạt, thờ ơ, phải làm nền cho giọng." Huynh trưởng một lòng muốn bộc lộ hồ cầm của mình, giọng khách ác giọng chủ lên tiếng trước áp đảo người, thể hiện trước rồi mới làm, bảo người trên đài phải hát thế nào, và nếu như ở vị trí của mình mà không làm hết trách nhiệm, tuân thủ đúng bổn phận của mình thì vở hí này liền chấm dứt không thể diễn nữa rồi. Thương tế nhụy những lời đạo lý này Nói rất đúng, nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy mà nói cũng quá, không cho cầm sư thể diện. Cầm sư kia vốn là một kẻ ý tài, kêu ngạo, trong mắt không coi ra gì, thế nên liền không chịu nhận dạy dỗ, chậm rãi đứng lên vác tấm khăn tây trắng đệm hộ cầm lên trên vai, mắt sai lờ đờ nói: "Ta còn tưởng là cái thằng ranh nào miệng còn chưa mọc đủ lông ở đó ra vẻ trưởng bối giáo huấn, thì ra là ông chủ thương." Nghe nói ông chủ thương chẳng biết mấy chữ, nhưng lời này ngược lại là có tài văn chương. Trên phượng đài cũng cảm thấy Thương Tế Nhụy rất biết dùng thành ngữ, ở phía dưới gật gật đầu bài tỏ tán đồng. Cả hàng này bất tài, đi theo tiên sư học cầm suốt 12 năm lại không biết cái gì gọi là theo giọng, cái gì á gọi là làm nền. Cầm sư nghẹo đầu, không có ý tốt, nói nghe giọng điệu ông chủ thương mới vừa rồi, hẳn có giao tình hẳn và rất xa xa với tiên sư, lại nổi danh là danh võ côn loạn bất đáng, lục càng thông thảo của thành Bắc Bình ta và ngài nương như đã biết nói không bằng hôm nay mượn dịp này của các vị quan gia ngày chơi một đoạn để cho ta cũng được mở rộng tầm mắt. Vừa vừa nói liền kéo khăn tay trắng ra, không nói lời nào vắt một cái lên trên vai của Thường tế nhụy. Thường tế nhụy không ngờ gã sẽ nói như vậy, có chút hối tiếc mới vừa rồi nói lời quá sắc bén, kiêu chọc kẻ say, bây giờ á cười hổ khó xuống. Y ở trên đài các hí, dẫu có 100.000 người nhìn chằm chằm, y cũng có thể hát múa tự nhiên, nhưng một khi rời khỏi hí, y bị nhiều người nhìn một chút liền không được tự nhiên. Giống như bây giờ, tay chân luống cuống đứng khựng ở trên đài, gò má hơi nóng lên, và ngược lại cũng không phải là không biết kéo, nhưng mà cứ như vậy, hoặc là còn phải đắc tội với Bộ trưởng Kim, hoặc làm cho sân khấu hôm nay giải toán. Trong không vui. Bộ trưởng Kim nhưng lại cười gian nói, nếu đã như vậy, ông chủ tương liền làm một đoạn đi, coi như thưởng thêm cho tôi. Bộ trưởng Kim đã ra lệnh, Thường Tây nguyện cũng không thể nói gì được, xoay người hơi khom, người với dưới đài, người ngồi xuống, gấp khăn tay trắng lại thành hai chồng đặt ở trên đùi, thật sự chuẩn bị kéo cằm. Người điều hễ ở bên cạnh trong lòng chính là hối hận không kịp, sớm biết gã kéo cằm chính là một người kiêu ngạo hả, cuối năm khó tránh mà khỏi muốn uống rượu, sao lại cứ hồ đồ mời gã tới, náo loạn như vậy rồi. Đắc tội với Chuẩn Kim là chuyện nhỏ, đợi ông ta xong công cán trở về Nam Kinh cũng không sợ gì nữa. Nhưng mà nếu Đắc tội thương tế nhụy đang nổi lên như mặt trời ban trưa, sau này á nào còn có cơm ăn trong ngành hý. Người điều hý trong lòng đoán chừng thương tế nhụy khắc hý là ông tổ Hồ Cầm, đại khái cũng chịu vậy vậy thôi, éo éo kéo hai tiếng sự được người khen là tuyệt vời, kéo tiết mục có sẵn được chừng 10 giỏ là nhiều, dội dàn ghé tai thương lượng, ông chủ thương ngài nói xem. Thường Tế Nhụy suy nghĩ một chút nói gọi phàn Lê Hoa vừa rồi ra đây, bảo cô ấy hát một giỏ khoải bản lưu thủy sở trường. Ngài không chỉ định là giỏ nào sao? Thường Tế Nhụy nhẹ nhàng mỉm cười nói, giống nhau cả mà. Người điều hí trợn to hai mắt Khó xử nhìn y, lòng nói chằng đích ranh à, cậu cũng đừng có không tự lượng sức vớt giá cái thể diện này. Phía dưới mấy ông lớn đều là người hiểu ngành, sai một điều thôi cũng sẽ bị người chỉ ra. Về sau ở thành Bắc Bình còn bốc phét thế nào được nữa hả? Cái khuôn mặt nhỏ bé này của cậu biết đặt ở đâu? Tôi hỏi cậu một tiếng, vốn là có lòng tốt. Vì vậy lại hỏi một lần nữa. Ông chủ thương trong các ông lớn, hôm nay đến có đến mấy vị có tiền ở phòng giá cũng yêu đánh đàng, lỗ tai thính lắm, ngài không tặng cho bọn họ một giỏ hay nào sao? Thường tế nhụy khai một tiếng rồi nói giống nhau cả, đại thúc ạ, mau đi đi người điều phối giật đầu một cái lòng nói được rồi vị này so với vị kia còn ngon hơn nước không tại sao nói tuổi trẻ khí thịnh còn ngã mới xin thật đúng á là tự đánh mặt mình mà thua bởi trời ngông chẳng chắc ai được nha Phàn Lê Hoa vớ hóa trang được một nửa, trang sức trên đầu đều đã tháo xuống rồi, lúc này cũng không kịp đeo lên nữa, qua loa mặc một bộ trang phục diễn màu hồng của vai đám rồi vội vã ra sân, mai mà trang điểm trên mặt chưa tẩy vẫn coi được. Cô nhẹ giọng nói với Thường Thế Nhụy, "Cường đạo hung binh tới làm loạn." Thường Thế Nhụy gật đầu một cái, dây đàn dưới tay khẽ động tiếng đàn trút ra như nước chảy vậy đó, bọc lấy giọng của nữ linh gió thổi không lọt. Đây chắc hẳn chính là làm nền mà y vừa nói, lại như bóng với hình, lấp đầy những chỗ giọng không tới, chính là theo giọng. Những điều khác Trình Phượng Đài cũng không nghe ra cái gì, chỉ cảm thấy lu loát vô cùng. Nhẹ nhàng uyển chuyển Bên kia Phạm Liên lại cảm thủ rất sâu Đủ đầu đưa gật gù Rồi Trinh Phượng Đài hỏi thế nào Rất tốt hả Phạm Liên nói Không phải tốt bình thường Thật không ngờ Ý còn biết thứ này Ngắn ngũi 10 câu Tay bì lưu thủy Đúng là róc rách tràn trề như nước chải Các khách nhân Đứng lên vỗ tay khen hay không biết đó, là khen về phía giọng hay là khen về phía cầm. Sau đó người toàn hội trường đưa ánh mắt chuyển về phía cầm sư kia muốn nhìn gã để bái phục như thế. Cầm sư mặt đỏ bừng, ôm quyền về phía thương tế nhụy, lãnh giáo, nhất lời cầm cũng không cần nữa, gạt ra mọi người song ngang đâm thẳng mà chạy. Trong nóng nhiệt này Tuy người được nổi tiếng là thương tế nhụy nhưng mọi người dưới đài còn vui mừng hơn so với y nữa, nhất là người điều hỉ đó, phủi áo dâng trà cho thương tế nhụy rồi đôn kiểu coi y là bảo vật sống trăm năm mới gặp. Bộ trưởng Kim vẫy vẫy tay kêu thương tế nhụy xuống nói chuyện cười nói, "Công chủ thương, vở kịch này hay lắm." Đây là một câu tán dương nhưng mặt Thương Thế Nhụy lại nóng bừng, Y Quan Ngoãn đứng ở bên cạnh nói, "Quấy rối hội trường của Bộ trưởng Kim mà, thật vô cùng ấy nấy." Bộ trưởng Kim cười tổng tiễm, nhìn y một hồi, mũi nhọn đề tài, liền chuyển, bỗng nhiên nói, "Cũng đúng, Cẩm Sư tuy có sai, nhưng chỉ sai tại khô của gã, chẳng biết tại sao ông chủ thương lại đứng ra quấy rối cả một hội đường hiếc chứ hả?" Mọi người nghe lời này cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bộ trưởng Kim sẽ nói ra lời có vẻ như trách tội để làm khó Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy cũng ngẩn ngơ nhưng rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường đáp, hoa hồng có đẹp hơn nữa có cần có lá xanh phối hợp, các khâu cho sơn khấu khâu này nối với khâu kia, một khâu làm bừa rồi, người khác làm sao tốt được nữa. Bộ phận của người hát khí là phải hát hết sức mình Mang hết bản lạnh của mình ra Con phải che mắc cỡ đầy xấu xí Rồi lừa biệp cho qua lừa biệp người xem Bộ trưởng Kim nghe xong Trên mặt có một hai phần kinh ngạc Tám chính phần tán thưởng Gợt đầu thật sâu Hay hay con nói rất hay Từ lần đầu tiên nhìn thấy thương tế nhụy Ngày hôm nay cảm thấy cửa chỉ trong hý của y như có phong vận của Ninh Cửu Lang, hiện tại nghe được câu trả lời nhận xét của y hả, thực chẳng khác gì chi kỹ của Ninh Cửu Lang. Và từ trong thâm tâm khen ngợi một phen nói nếu người người đều có thể giống như cậu á, không so đo, khó khăn, không tham đồ an nhàn, có chí khí kiên cường không bao nhỏ ngây nghiệp như vậy á thì Trung Quốc liền có thể cường thịnh rồi. Trịnh Phượng Đài cùng Phạm Liên, Thải Mạc nhìn nhau một cái, không biết ông Kim quẻ này là cố ý hay vô tình, câu nói này giống như nói cho hai người bọn họ nghe, khiến cho người ta ngẹn ngọng không nói lại được gì, vẫn là gừng càng già càng cay mà. Bộ trưởng Kim quay đầu phân phó người điều phối rồi nói, để cho trên đài tiếp tục diễn đi, ta cùng ông chủ trương nói chuyện một hồi. Người điều phối bảo người hầu dọn tới một cái ghế nữa cho Thương Tế Nhụy ngồi, tự đi an bài sân khấu. Bộ trưởng Kim cũng không còn tâm tình xem hát nữa, chỉ lo trò chuyện cùng Thương Tế Nhụy, mới vừa rồi nhìn Tiết Kim Liên có mấy động tác tôi chưa từng thấy qua, không biết từ đâu tới. Thương Tế Nhụy biết Bộ trưởng Kim từng là trung tử kỳ Cao Sơn Lưu Thủy của Ninh Cửu Lang là một người vô cùng hiểu hiếu, vì vậy á trong lòng rất kính trọng nói: "Đó là do chính tôi thêm vào, ngài xem có vừa mắt chăng?" Bộ trưởng Kiêm gật đầu liên tục. "Cực tốt, cực tốt, thái úy to hạ không bằng từ nay về sau cứ theo vậy mà diễn." Rồi lại cười nói tiếp tục, cậu và Cửu Lang đều có chí hướng hay. Cửu Lang quá khứ luôn nói muốn sửa hí, nhưng mà y nhát gan, tu quy củ chỉ là sửa đổi nhỏ nhặt, cho đến khi gặp cậu mới nghiêm túc sáng tạo ra vở mới. Tôi nhớ mấy năm trước các cậu cùng Cửu Lang có một vở Đế nữ hoa có phải không? Và nghe nói kịch bản rất tốt, động tác điêu ác con rất tốt mà. Bộ trưởng Kim tự như đang nói chuyện gì đó buồn cười cười nói, đến nỗi khiến cho thị Dương gia xem mà phát ngôn bựa bãi, tà thiết mê hoặc người khác đắc tội quốc dân đảng, đủ để thấy vở hí này đã đạt đến trình độ xuất sắc. Thường tế nhụy là đột thất viết kịch bản mà tôi cùng Cổ Lang thêm động tác và điều hát. Đáng tiếc khi đó tôi ở Nam Kinh bỏ lỡ mất nghe người ta nói, sau đó các cậu đi Thiên Tân để diễn cho hoàng thượng xem vở này. Bộ trưởng Kim thở dài nói, còn kể nữa hả? Khi mà cậu hát đến Giang Sơn nhà ai vạn cổ trường, hoàng thượng lúc đó đã khóc rồi. Lần đó phụng chiếu vào hát cũng đúng là vinh dự đầu tiên của Thương Thế Nhụy nhận được cho đến nay. Lúc này, cách thời điểm Thanh Triều tàn cũng coi là lâu, dư vinh của đế thất vẫn còn. Đào Hác ngành này là hát đế dương tương tướng, diễn là tài lang khuê tú, bọn họ ăn cơm của cổ nhân để lại cho, và một cách vô thức đối với dư dương triều cổ vẫn là rất sủng ái, rất hưởng tới, rất kính phục. Vì vậy, đây chỉ sợ là cũng đúng là vinh dự đầu tiên trong đời của Thương Thế Nhụy mà. Công việc sau này hả, Tuyên thống đế không những ngay trước mặt khen ngợi y một phen, còn thưởng cho y một cái quạt vẽ mẫu đơn mai đỏ bằng vũ vàng và trên mặt quạt có thơ hoàng đế để cùng một dấu ấn riêng. Nhưng hả, Thường Tế Nghị bây giờ cẩn thận nhớ lại hồi lâu, nói, tôi cũng không biết, ngày đó hoàng thượng có khóc hay không, có tôi hạ khí cho tới bây giờ đều không để ý khắc xem như thế nào. Lúc mà Thương Tế Nhụy hất khí hả, Tuyên thống hoàng đế cũng chỉ làm một khách xem dưới đài, trên phượng đài ông thầm kinh ngạc, cái chàng đào hát này khẩu khí thật đúng không phải lớn bình thường. Thế thì bây giờ Đế Nữ Hoa còn diễn không? Trương Tế Nhụy đáp, sau khi Cửu Lang đi hả, vở này liền gác ở đó. Ơ vì sao lại vậy? Phò mã của người gác vẫn luôn diễn không đạt đến ý tứ của Cửu Lang. Bộ trưởng Kim trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi, Cửu Lang còn liên lạc với cậu không? Phạm Liên nháy mắt, ra hiệu cho Trình Phượng Đài nghe chuyện riêng tư của người ta kìa, thật ra cũng không cần anh ta nhắc nhở, Trình Phượng Đài đang nghe cực kỳ chăm chú mà. Nhờ không phúc của ngài, Cử Lang đều hết thấy tốt, chỉ là bây giờ giọng sụp, một chút hí cũng không hát được, mỗi ngày chỉ chơi đẩy bài cũ cùng Tây Vương Gia. Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên đều thầm nói chàng đạo hắc này thật tài quá, người thành Bắc Bình đều biết, Bộ trưởng Kim cùng với Ninh Cửu Lang đã từng có một đoạn phong tình nguyệt trường. Mặc dù tình này đã thành hồi ức nhưng mà ý thẳng trừng á là cũng tới thu vui của Ninh Cửu Lang sau khi thay người tình như vậy, Bộ trưởng Kim trong lòng hắn rất không thoải mái. Bộ trưởng Kim sắc mặt chẳng đổi một chút nào, dường như vui mừng rượi mỉm cười nói, "Như vậy thì tốt, y đã hát cả đời rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi." Đàng nói ở thì có người hầu tới mời Bộ trưởng Kim nghe một cuộc điện thoại quan trọng từ Nam Kinh gọi tới. Bộ trưởng Kim nói một tiếng xin lỗi không tiếp chuyện được rồi cằn nhác cằn nhác đi khỏi. Ông ta vừa đi hảo vẻ mỉm cười trên khuôn mặt của Thương Trương Tế Nhụy lập tức linh hoạt, chỉnh Phượng Đài kéo cánh tay y một cái, đè y vào lên trên ghế của Bộ trưởng Kim. Và Thương Tế Nhụy a io một tiếng cười rộ, bên tay phải Phạm Liên đã sớm chăm cho một ly rượu chờ y. Phạm Liên thở phì phò hạ thấp giọng cười nói, "Cậu nhụy cái miệng tài lắm, coi như là cậu giữ đúng bổn phận xem, xem câu chuyện mà bọn họ nói kìa, để cho lão què kia lần lượt kể tội hai anh em chúng tôi một trận." Nhướn <cười> lời, dí ly rượu đến ép Thường Tế Nhụy ngửa đầu uống, Thường Tế Nhụy không biết nội tình, ngờ ngờ ngát ngát uống một ly rượu, quan uổng. Uống quá mau, Hoa Khang không ngừng rồi chỉnh phượng đài, nhặt lấy hoa hồng ngâm mật trong đĩa quả thả vào bên miệng y, và y cắn một cái liền ngậm vào trong miệng, Hoa Khang mới chậm rãi dừng lại. "Ông chủ chương, có ngon không?" "Ờ, ngon, còn muốn không?" Thương Thế Nhụy thì còn giống như đứa con đứt thèm đồ ngọt nữa, nhìn hắn không ngừng được bật đầu. "Muốn" Thật ra thì cái đĩa trái cây ngay ở bên cạnh bàn trà uống tay với một cái là có cũng không phải là chờ Trình Phượng Đài đồng ý mới có thể ăn. Nhưng thường tế nhụy ở bên ngoài vô cùng cẩn trọng, động vào cũng không dám động nhiều nữa, dọa một chút liền sợ. Trình Phượng Đài nói, cậu nói cho chúng tôi một chuyện của Bộ trưởng Kim đi, cả cái đĩa này thuộc dây anh, bưng xuống từ từ rồi ăn. Ủa chuyện gì? Trình Phượng Đài nói, Trình Phương Đài cười liếc mắt nhìn Phạm Liên, Phạm Liên đại khái cũng đoán được, cười rất dâm tà, và Trình Phương Đài còn nhìn Bộ trưởng Kim đấy, bà cau không rời Ninh Cửu Lang, hai người bọn họ trong quá khứ là một cuộc tình hình như thế nào, cậu nói cho chúng tôi nghe một chút coi. Thư Tế Nhụy nghe rồi hả, lẳng lặng nói, tôi không biết. Cậu, sao lại không biết được, cậu với Ninh Cửu Lang không phải giao tình hết sức sâu sắc sao? Chuyện này á tôi thực sự không biết mà. Thường tế nhụy trong đầu nghĩ, đây là chuyện riêng tư nhất của Cửu Lang rồi, biết cũng không thể nói cho các người nghe được. Lát sau trên bàn mặt trước đưa ra tiêu khiển khải danh tiếng của Cửu Lang. Bộ trưởng Kim sắp trở lại rồi, tôi đi xuống trang điểm đây. Trên phượng đài cứ túm lấy tay áo của Thương Tế Nhụy không buông, có bên kia bộ trưởng Kim quả thật đang cằn nhác, cằn nhác trở lại, Thương Tế Nhụy chợt cuống lên và đột nhiên đứng dậy, mà tấm y phục đó không chịu nổi khảo nghiệm bằng Thương Tế Nhụy, nguyên liệu vải đại khái không chắc chắn lắm và một phiền may trang trí của ống tay áo ở tay trong trên phượng đài xoẹt một tiếng rách. Nghị gia nhìn anh kia, đây là y phục diễn của người ta nha. Trên phượng đài cũng chưa kịp nói gì, chàng đạo hác giật lấy hớ thanh mảnh vải từ tay trong của hắn và ảo não chạy mất. Phạm Liên vỗ tay vịnh một cái bốp cười to, anh rể, cậu chưa phân đào hả, đã loạn tụ rồi. Trên phượng đài suỵ anh ta một tiếng, nói lên tin cái gì đó, trong lòng cũng cảm thấy vô nghĩa. Bộ trưởng Kim Cả Nhác Cả Nhác cuối cùng cũng đi tới bên cạnh và ngồi xuống tự như rất mệt mỏi để mà thở dài. Cậu Liên lại vui cái gì vậy Hôm nay Có cậu là vui nhất đấy Phạm Liên thu lại vẻ Tươi cười Và ho khang hai tiếng Rồi nghiêm túc xem kịch Chúng ta vừa lắng nghe qua hết Chương 9 của chuyện đọc Bên tóc mai không phải hải đường hồng Từ tác giả Nguyên Tác Thủy Như Thiên Nhi Và anh Khoa một lần nữa xin được cảm ơn Bản dịch của bạn Phong Bụi Hẹn gặp lại quý khán tính giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sao